các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Và trời cũng còn thương anh, khi một bà lớn tuổi xác nhận rằng ở xóm trên có một đứa con gái tuổi đôi mươi cũng tên đó, nhưng hình như không có ở nhà đâu. Phi mừng quá, hỏi tới luôn. Nhà ở chỗ nào bác? Ba má cô ấy tên là gì vậy? Bà lão quả là tốt bụng, sốt sắng chỉ bảo. Này, đi lên xóm trai phía trên nha, họ nhà tám ri. Làm nghề cào nghêu Đó là nhà cha mẹ con nhỏ tên Mỹ Lan đó Thế là mừng quính Phi đi nhanh tới đó Và gặp ngay một người đàn ông có gương mặt khắc khổ Đang đứng trước nhà Anh hỏi ngay Chào bác ạ Bác cho cháu hỏi Đây có phải là nhà bác Tám Ri không Phải Tôi là Tám Ri đây Cậu là ai mà biết tôi Dạ may quá Cháu đi tìm nhà bác từ sáng tới giờ đó Bác cho cháu hỏi thăm Chẳng hay cô Mỹ Lan có về đây không ạ Người đàn ông nhìn sững sờ Môi ông ta mấp máy Cậu Cậu kiếm Mỹ Lan ư Dạ Cháu là bạn của cô ấy mà Cháu Cậu biết nó đã lâu chưa Dạ mới đây thôi Thế là ông vô lấy vai Phi mà lắc mạnh Vậy cậu gặp nó ở đâu Nó còn sống phải không Dạ Chỉ mới hôm qua thôi "Tôi vừa gặp cháu mà." Ông già chợt reo to, "Trời ơi, vậy là trời Phật còn thương tôi rồi đó, Mỹ Lan ơi, ba cứ tưởng là." Rồi ông kéo tay Phi lôi tuột vào nhà, chỉ tay lên bàn thờ đặt giữa nhà nói, "Kìa, tôi thờ nó đó." Phi sững sốt, "Sao lại thế này?" Kéo ghế mời Phi ngồi xuống, giọng ông chủ nhà đầy xúc động. Cách đây gần 2 năm rồi, trong lần ngồi xuồng đi cào nghêu với tôi, con Mỹ Lan bị sóng vỗ làm lật xuồng. Nó rớt xuống sông rồi mất tích luôn. Sau bao ngày tìm kiếm mà không thấy xác con, tôi cứ nghĩ là nó đã chết chìm và xác nó đã dạt ra biển. Cho nên tôi về nhà làm lễ cầu siêu cho nó và thờ cho tới nay luôn. Trời ơi, đúng là cậu mang tin lành đến cho gia đình chúng tôi rồi đó. Vậy cậu cho tôi biết đi Nó đang ở đâu cả Phi cũng vui lây với ông già Anh nói Ở bên Hàm Luông đó Bến Tre hả Đúng rồi Nó rớt xuống nước Rồi trôi dạt qua bên đó Mà tôi không nghĩ ra Cứ tưởng nó trôi luôn ra biển Mất xác rồi Rồi Ông chỉ lên tấm ảnh thờ lần nữa Và nói Sinh nó ra được có nửa tháng Thì má nó bị bệnh hậu sản mà chết tới ấm nó đi bú nhờ và nuôi tới khôn lớn. Không ngờ con nhà nghèo mà con nhỏ càng lớn càng đẹp ra, đẹp đến nỗi tôi phải lo đó. Cậu có nghe người ta nói không? Hồng nhan bạc mệnh, thấy nó đẹp bất thường nên nhiều người trong làng này đã đôi lần nói vậy, sợ nó khó sống thọ được. Tôi thì thương con nên rất ghét những ai nói như vậy. Tuy nhiên, cũng cứ phập phồng lo sợ hoài thôi. Cho tới khi xảy ra vụ chìm xuồng đó Thì tôi lại càng nghĩ thiên hạ nói đúng Tôi khóc hết nước mắt luôn Nhìn bức ảnh chân dung trên bàn thờ Phi bất giác bảo Chưa chết mà đã được lên đó ngồi rồi Mỹ Lan sẽ bất tử cho bác xem Nghe vậy ông già cũng vui lây Chết hụt thì khó mà chết thêm lần nữa Cảm ơn trời Phật Ông mong bắn bước ra cửa và bảo Phi Cậu ngồi chơi Đợi tôi một lát đi Tôi chạy đi bắt con gà làm thịt mình ăn mừng luôn Tính cản lại Nhưng trước niềm vui lớn của ông già Phi phải chấp nhận Lát sau khi đã ngồi vào bàn ăn rồi Anh mới nói thật Dạ tuy cháu mới gặp Mỹ Lan hôm trước Nhưng do cô ấy giận cháu Nên bỏ nhà trọ đi đâu còn chưa rõ Giọng ông già Vẫn lạc quan Nói Cũng chẳng đi đâu mà lo Con gái mà Giận đi quanh quẩn đâu đó Rồi sẽ quay về thôi Sẵn đang lúc vui trong lòng Ông buông đũa Và bước vào nhà trong Lấy ra một cuộn sổ bìa dày Đưa cho Phi xem Cậu coi này Con nhà nghèo Học chỉ mới đệ thất Rồi nghỉ luôn Vậy mà nó viết chữ đẹp Còn hơn là mấy đứa học tú tài nữa kìa Phi dở từng trang sổ ra Anh thấy tiêu đề là lưu bút Thì khá thích thú Bởi ít ra anh cũng sẽ hiểu được đôi chút về cô gái này. Anh lật tiếp trang kế và lần này thì kêu lên: "Sao kỳ vậy bác?" Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net